Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma Thưa quý anh chị em Chúng ta đã biết trong quá khứ nhóm người răng hồ trong đó thì có công Đã tước đoạt mạng sống của một cô gái mới trọn đôi mươi Trong căn nhà của cô ấy khi cô ấy đang ngủ Mặc dù là công không có muốn điều đó xảy ra Và giờ thì là thời khắc để cô ta trở lại trả thù nhóm người đó Ở phần 1 ngày hôm qua thì chúng ta đã chứng kiến những cái chết đầy bí ẩn của Tùng cũng như là những đàn em dưới trướng của hắn. Hãy cùng theo dõi phần kết dị truyện này của tác giả Hoàng Kiên để cùng đi đến tới cuối con đường mang đầy rẫy những cái sự bí ẩn này nhé. Hẹp chuyện ma, xin chân trọng giới thiệu Lục Nai công bước tới đứng sát cánh cửa, đưa tay lên ấn hai lần chuông, rồi hồi hộp chờ đợi. Ánh mắt của công thì không rời qua khe cửa để nhìn vào bên trong. Một giọng nói từ bên trong đã vang lên làm cho công thở phào nhẹ nhõm. Một người phụ nữ ước chừng ngoài 40 tuổi ra bước mở cửa. Thấy ông hiệp và công lạ mặt, người phụ nữ liền hỏi: "Hai người tới đây tìm ai vậy?" Công ấp úng đáp: "Dạ Cô cho cháu hỏi, có phải con gái của cô đã chết rồi không ạ? Công biết rõ câu hỏi vừa rồi của anh ta thực sự là vô duyên, bởi sáng sớm ngày ra đã tới làm phiền gia chủ rồi lại hỏi một câu hỏi bất lịch sự như vậy. Có thể là sẽ khiến cho gia chủ nổi giận mà chửi thẳng vào mặt của anh ta không có tiếc lợi. Nhưng trong lúc này thì anh ta không nghĩ ra được một câu hỏi nào có thể xác minh được đây là có phải là gia đình của cô gái đã bị hại năm xưa một cách nhanh nhất có thể. Biết rằng sẽ bị mắng thâm tệ, nhưng công cũng đã chuẩn bị tâm lý trước tình huống gia chủ sẽ nổi giận. Người phụ nữ hơi cau mày, nhưng bà ta không hề khó chịu trước câu hỏi vừa rồi của công. Nếu câu hỏi đó với một gia đình đang hạnh phúc thì có lẽ hậu quả mà công nhận được thực sự không thể hình dung ra được. Gương mặt của người phụ nữ đã trở nên buồn bã, nhìn công và ông hiệp vẫn đang im lặng, bà ta hỏi: Hai người lại như thế nào với con bé vậy? Lúc này thì ông Hiệp mới mở lời. Chúng tôi từng là người quen cũ của cô nhà. Người phụ nữ gật đầu rồi lùi lại mở rộng cánh cửa. "Con Phương. Con Phương nhà tôi chưa bao giờ nhắc tới hai người thì phải. Mà thôi, cứ vào nhà nói chuyện, mời hai người vào trong này." Người phụ nữ nói rồi quay người bước vào bên trong. Ông Hiệp cũng ra hiệu cho công Rồi cả hai bước theo phía sau người phụ nữ đang đi ở phía trước. Vào tới phòng khách, bà ta quay lại nói: "Hai người ngồi đi, tôi đi lấy nước mời hai người." Ông Hiệp khẽ mỉm cười gật đầu trước thiện chí của gia chủ. Ông im lặng chờ đợi trong khi gia chủ đi lấy nước, mà ánh mắt thì không ngừng thăm dò ngôi nhà. Được một lúc thì ông Hiệp liền nói: "Ta cảm nhận được căn nhà này âm khí rất nặng." Xem ra chúng ta không có tới quá muộn. Còn kịp. May dà vẫn còn kịp. Ông Hiệp vừa dứt lời thì mẹ của Phương là bà Thúy cũng vừa bước ra tới nơi, đặt hai cốc nước trên tay xuống trên mặt bàn, bà Thúy nói: "Mời hai người uống nước đi. Không biết hai người tìm con bé có việc gì vậy? Nó đã mất lâu rồi, lâu lắm mới có người quen tới hỏi nó đấy." Ông Hiệp trả lời: "Chúng tôi nghe tìm cháu nó qua đợi." cũng vô cùng đau xót. Ông hiệp nói tới đây thì ông dừng lại một lúc, thở dài ông hiệp tiếp lời. Nay tới đây đường đột quá, không thể báo trước đành làm phiền bà cho tôi lên ban thờ thắp nhang cho cháu nó nén hương, như vậy có được không ạ? Bà Thúy hai mắt trở nên u buồn, khẽ gật đầu đồng ý, bà Thúy đứng dậy nói, được chứ. Ông và cậu đây quả là có lòng, mời hai người đi theo tôi đi. Ông Hiệp đứng dậy, nhưng ông không để Công theo cùng mà nói với anh ta. Còn cứ ngồi ở đây chờ cha. Cha muốn vào tắp nhang cho con bé một mình thôi. Công cũng không biết tại sao ông Hiệp lại không cho anh ta đi theo. Cũng tò mò rất muốn biết, nhưng nhìn thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net